Xin kính mời quý vị độc giả cùng lắng nghe phần tiếp theo của câu chuyện Phong Mai Yến Tước truyện được đăng tải độc quyền trên lạc hồn khóc.com Chương 19 Chuyến đi Phụng Thiên Sa Thiên không nói thêm nữa, đưa tay ra ngoắt ngoắt Đã vậy thì đừng trách tài hạ áp giải các ngươi trở về, đừng phí lời nữa, mời mặc thẻ mắng lớn một tiếng, lào nhành lên trước, gã tà sử dụng đàm thói quyền xem chừng cũng rất có khí thế, nhưng đánh thế nào cũng không chạm được đến người Sa Thiên. Sa Thiên dường như có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu, biết được lý lẽ quyền cước, sợ người trẻ tuổi tráng kiện, nếu lấy cứng chỏi cứng như tên mặt thẻo này, dần già sợ rận tay chân người có tuổi như ông sẽ không đỡ nổi, vì vậy cứ nghiêng mình lắp người né tránh, không vội tấn công. mặc thèo thấy Sa Thiên không công kích, tưởng là Sa Thiên sợ mình, thế công càng lúc càng thêm hung hãn điên cuồng Nhưng toàn đánh trượt, có sức mà không dở ra được, lập tức nóng nảy hấp tấp. Trong lòng nôn đóng, chiêu thức liền lộ ra ngay sơ hở. Xà thiên thừa cơ áp sát đánh giáp lá cà, nhằm vào ít hầu của mặt thẻo tung ra một quyền. Cú này mà đánh trúng, nặng ách tán mạng tại chỗ, nhẹ thì cũng ngục thở ngất đi. Đúng lúc này, bốn năm tên kia nhắc tề bổ nhau tới, người đàn bà trung niên cũng đột ngột phóng ram nắm ám khí. Mặc dù đang đánh nhau với Mạc Thẹo, nhưng Sa Thiên vẫn luôn để ý địa phòng, nghe có tiếng trích gió vang lên, vội vàng buông tha cho tên Mạc Thẹo, xoay người tại chỗ, ngưng phát lực, dộn sức vào eo hông, ngã ra theo thiếu, thiết bản kiều, tránh khỏi ám khiến. Mạc Thẹo sợ đến thoát cả mồ hôi lạnh, cũng không còn giấu món nghề gì nữa, lần này xông lên, sử dụng hết toàn bộ bán lĩnh, giữ ra chiêu đảng Thái của giáo môn học được ở vùng Thương Châu. Cả người Sa Thiên ngã ra phía sau Sau khi ngã ra theo thế thiết bản kiều là tiếp tục ngã nữa chống tay xuống đất lộn nhào một vòng Chỉ cần là người luyện vỏ thì lộn nhào cũng như cơm ăn ngày ba bữa vậy Thậm chí còn không được gọi là công phu cơ bản Nhưng nếu có thể vận dụng chiêu lộn nhào này một cách khéo léo trong thực chiến lấy thô vũng, phá khéo léo thì chính là bậc cao thủ trong cao thủ Cứu lộn nhào quá độ từ thế thiết bản kiều này của Sa Thiên Chết mắt đã tránh được đồn tấn công của mặt thẹo Đồng thời vừa chạm đất Ông ta đã đá khuét một đường Thoáng cái đánh ngã mấy tên cao to đang bổ tới Kéo, dựa, cùi chỏ, đập Động tác như nước chảy mây trôi Sa thiên trong nháy mắt đã hóa Thành một gã say choạn nghiêng bên này đổ bên kia Có điều, bộ quyền pháp này Thật nhìn giống như túy quyền Nhưng lại không có vẻ lão đảo bất định Và đại khai đại hợp như của túy quyền Cũng không chặt chẽ cắn mật như địa đường quyền Toàn bộ đều dùng sức rất khéo Lấy những chỗ cứng rắn Trên cơ thể mình đánh mạnh Và những bộ vị mèo yếu của đối thủ Đặc biệt vừa chuẩn vừa độc Chỉ chết mắt Cả đám cao to kia lại bị tấn thêm một lượt Lập tức đã có vài tên một thổ máu tươi hôn mê bất tỉnh Người đàn bà trông niên Đóng giả làm phu nhân Trong đám bị bỡ trật kinh thải kêu lên Con trai cẩn thận Đây là xã Ban Thức Mật Thẹo gầm lớn một tiếng, nhưng đã quá muộn màng Gã bị Sa Thiên tóm lấy cổ áo Sa Thiên tựa như người không xương cốt, vẫn sức dưới chân Người lại đổ nghiêng về phía Mật Thẹo, cùi chỏ hơi thò ra ngoài Tức khắc thúc vào chỗ ngực trái của đối phương Mật Thẹo lập tức phun ra một bún máu tươi Sa Thiên dậy đã khởi lên ý muốn giết người nào còn ra, Nào còn ra tay thương tình sa Thiên giờ đã khởi lý ý muốn giết người Nào còn ra tay thương tình Lúc này mà chỉ nhăn từ một chút thôi Bản thân ông ta ắt sẽ mất mạng nơi đây Chữa hại tí mạng con trai ta Người đàn bà trung niên cây gào lên Nhưng không dám phóng ấm khí ra nữa Con trai bà ta và Sa Thiên đang quấn lấy nhau Ném ấm khí ra Lấy mạng ai còn chưa biết Đồng thời bà ta cũng biết Mình xong lên chẳng được ít gì Lão già như một mắt lại Nóng chóng rút ra khẩu xuống lực sẵn sàng hạ tổ xa thiên mất nhìn bốn phương tay nghe tám hướng lại quấn chặt lấy mặt thẹo dùng thân thể mặt thẹo che chắn vị trí hai người khi đang đứng sau cú đá quét đất trong năm trên cao to đã có hai tên không nhúc nhích được chân nữa sau một đồn xã ban thức chỉ còn một tên đứng dậy được tên đó cố nhịn đau lao bổ tới muốn tóm chặt lấy xa thiên xa thiên ngớt người một cái né tránh được Xong lại để lộ thân thể mình ra ngoài vùng chai chấn của mật thẹo Ngày tức thì có 7-8 mũi phi tiêu bay tới Nhắm vào gáy của hậu ông ta Sa thiên không kịp né tránh Thành lệnh buông mật thẹo ra Xoay người toàn dụng tay bắt lấy phi tiêu Phần đầu phi tiêu không hề lấp lót phản quang Bên trên đang kịp vừa nhìn đã biết có tẩm độc Sa thiên không nhắm bắt ngay Mà để phi tiêu bay qua một đoạn Mới đưa tay tấm lấy phần đuôi không khói độc Có một mũi hung hiểm nhất lúc bắt được Mũi tiêu chỉ còn cách cổ họng đúng một lóng tay Lúc này tiếng súng vang lên Khẩu súng lục trên tay lão da đã khai hỏa Sa thiên giật mẻ người Lắc lư lạnh trạn Sau đó lan trọn dưới đất nét tránh hai phát súng còn lại Lúc ngước nhịn lên Hai mắt ông ta đã đỏ ngầu sắc khí nguồn ngụt Là các người ép ta Tên to cao lúc nãy muốn ôm lấy sa thiên Giờ là dở chưa cũ Lão gia hét lớn, chớ nên, nhưng đã quá muộn. Sa thiên tự như một không báo nhanh nhẹn xong tới, viên đàn của lão gia cũng đối theo, nhưng mắt thì không theo kịp, nọng súng không biết nên dịch chuyển đi phía nào, chỉ biết trơ mắt nhìn sa thiên lăn lộn qua đầu vai tên thuộc hạ kia, sau đó ông cổ hắn vặn một cái. Mặt tên đó hoàn toàn say ngược ra đàn sau, nhìn cảnh tượng sau lưng mình với ánh mắt khó tin, sau đó cả người đổ rộng xuống đất. Mật Thèo đã biết mình không phải là đối thủ của Sa Thiên vừa cuốn cuồng chạy về phía phu nhân Lúc này gã ta nào còn vẻ hung hãn tàn độc như trước mà tờ như một đứa trẻ con bị bắt nạt chạy về phía mẹ mình trong bụng gạo lên mẹ ơi mẹ ơi Người đàn bà trung nhiên kia cũng rời khỏi vị trí chạy lên đón gã đồng thời liên tục nếm ám khí về phía Sa Thiên chỉ hận không thể một lượt ném hết sạch đồ ám khí giấu trên người mình Sa Thiên vừa chạy vừa né tránh Bắt ám khí, nếm ám khí gần như cùng lúc, tất cả phi tiêu tấm độc, kim châm tấm độc toàn bộ đều nếm vào lưng gã mặt thẹo. Mặt thẹo mắt ngân ngắn lệ, môi tím ngắt, sắc mặt từ từ trắng nhợt, chuyển thành màu đen nhạt. Vương tay về phía trước, nhìn phu nhân, miệng mở ra lại khép vào, tựa như đang hét lên mẹ, nhưng không thể hét thành lời. Các người gã ta tràn đầy nỗi sợ hãi với cái chết và niềm khát vọng sống, sau đó ngã ngục xuống đất. Đi mau, đi mau Lão già hét lớn kéo người phụ nữ trung niên chạy đi Chị Hồng, tiểu lời đã chết rồi Mau đi lên Lão già hét lớn kéo người phụ nữ trung niên chạy đi Chị Hồng, tiểu lời đã chết rồi Đi mau lên Sa thiên vẫn muốn đuổi theo Nhưng vết bắn trúng càng lúc càng đau Ông ta suýt chút nữa còn bị hai phát súng sau đó Của lão da bắn trúng Đành nhìn theo hai kẻ họ ngóc bỏ chạy Sa thiên cúi đầu nhìn Vết thương trên thắt lưng, lắc đầu thở dài. Thầy bản thân đã vô dụng, đành để cho bọn người đó trốn mất Nghiên đàn bắn nghiêng vào chỗ thắt lưng, đầu đàn vẫn còn trong cơ thể, nhưng cơ bắp đã chặn lại, hẳn là không bị thương đến nội tạng. Xong từ trong lỗ đau vẫn không ngừng có máu chảy ra. Lực phát ra từ đất, quyền phát ra từ eo, cho yêu không bị thương, dù là lăn lộn nhảy nhót hay đánh quyền đã cướp đều bị ảnh hưởng không nhẹ. Dưới ánh trăng, sa thiên đơn độc đứng trên con đường nhỏ ngoài thành Xung quanh là một mảng tính mịch như tờ Và bốn cổ xe ngựa còn lưu lại Con à, mẹ thật có lỗi với cha con Tinh thần chị Hồng suy sụp, khóc rống lên Lão già chỉ biết hút thuốc, không nói năng gì Nhị nương lúc trước giả làm vợ của gá mặc thẻo ngoát miệng ra chửi Không được, chúng ta đông người Hắn lại đã bị thương Chúng ta quay lại tìm hắn, đoạt lại đồ vật Trả thù cho tiểu lợi Chị nhắm vào cái đống đồ đó gì chứ Còn chả phải là ham muốn tài sản à Thần đã không còn có ham muốn tài sản Thúy Vân chăm biến Tôi ghét tiểu lợi thật đấy Nhưng anh ta là đồng bọn với chúng ta Lão đại chúng ta phải báo thù Lão già không đáp lời Ném đầu mẫu thuốc lá ra Bùi đất cuốn lên phía sau Nhưng chấm giật tất đầu thuốc lá Chị nghe lão già nói Chị Hồng Người này là ai Hình như chỉ nhận ra chư thức quán hắn Xã Ban Thức Xa quan Âm Hắn nhất định là người của xa gia vùng Tây Bắc Hai mắt chị hồng tuế lửa Răng nghiến vào nhau kinh khiết Tựa như muốn xẻ nát băng vằm khẽ dứt Con ra vậy Có lẽ tôi biết hắn là ai rồi Chúng ta không trả tù được Chó cũng rất dậu Tôi với ông có liệt chết Cũng chẳng đi đến đâu cả Nhưng thủ giết con không thể không báo Tôi nhất định sẽ khiến hát nợ máu Phải trả bằng máu Phụng Thiên Phụng Thiên Tiểu lục vô cùng hưng phấn Thọ đầu ra ô cửa khoang tàu Nhìn tấm biển ga tàu bên ngoài rêu lên Mạnh an liếc nhìn tiểu lục Không hề hé môi Trên thực tế suốt dọc đường ông ta Vẫn luôn răng dạy tiểu lục Nó làm người lớn phải điềm tĩnh Không thể tùy tiện động tí là nhảy tưng tưng lên thế được Vì vậy, bản Thân phải làm gương, ra vẻ hết sức điểm tính vững vàng. Mạnh An và tí Lục mua vé tàu hạng hai, nhà chủ đã dặn dò ở nhà tiết kiệm cũng được, nhưng ra đường phải mang theo chút tiện giấc lưng. Không thể để Bán Thân thiệt thòi. Đối với nhà nhạt. Đối với nhà chủ này, Mạnh An vô cùng không phục và cảm kích. Người xem quần áo ngựa xem yên cương Mạnh thiếu An và Tiếu Lục Để mặc quần áo mới mua dạo Tết Nhìn rất có sức sống, rất sang trọng Rồi khỏi gà tàu, hỏa Liền có xe kéo Mạnh An xuất thân là người kéo xe Viết mắt một cái liền tìm ra một tay kéo xe loại giỏi Trông có vẻ cũng thật thà Hẳn là sẽ không đi đường vòng Mạnh An bảo tiểu Lục là thằng ngốc Khỏe mạnh, chạy bồ cũng được Không cho nó lên xe Lại càng không gọi riêng một xe cho nó Chỉ đặt hành lý lên chỗ để chân của xe Rồi cứ thế đi luôn Người phu kéo xe ngoảnh đầu lại hỏi Lão gia đi đâu ạ Tìm một quán trọ nghỉ ngơi đã Huynh đệ có biết chỗ nào phòng vượt rẻ vừa sạch sẽ không Mạnh an hỏi Phu kéo xe cười nói Lão gia nói đùa à Vừa nhìn đã biết ngài là người có tiền Chắc chắn là muốn ở chỗ tốt rồi Không cần Sạch sẽ giá cả phải chăng là được Ra ngoài làm việc mà không phô trương được Mạnh An vội nói Không thành vấn đề Cách đây không xa có quán trọ của người Sơn Đông mở Gọi là quán trọ Kim Phúc Giá cả hợp lý mà còn sạch sẽ nữa Ở đó toàn người đi công chuyện Cách đây không xa Ngoài cửa cũng nhiều xe kéo Rất tiện lợi Ngài xem được không ạ Vậy cứ nghe theo anh đi Chỗ đó qua thật cách ga tàu hỏa Phụng Thiên Không xa lắm Chạy chừng 5-6 phút là đến Tiền xe vốn chỉ hai hào Nhưng Mạnh An lại đưa tới năm hào Phu kéo xe cảm ơn rối trích, Có nằm mơ cũng không ngờ được Đây là do Mạnh An cảm khá dạt dào nếu mới thế Anh ta lại càng không thể ngờ được Vì đại gia ăn mặc sang trọng này đây Mới vài tháng trước Cũng chỉ là tay phu kéo xe Chẳng khác gì anh ta cả Ngoài cửa nhà trọ ngược qua kể lại ngựa xe như nước Hết sức đông đúc náo diệt Tiểu nhị người sân đông thấy hai cha con đến Đèn bước lên đón tiếp Đại gia, mời vào trong, mời vào bên trong Cho một phòng khách bình thường, hai chà con tôi ở chung Người Sơn đông ở Quang Đông khá nhiều, đa số để chắc chắn thực tà là chịu khó chịu khổ Ở vùng đất báo đông bắc này khai hoang khẩn địa, thu hoạch rất khá Nói cho cùng, bỏ quê bỏ xứ đến vùng Quang Đông này lăn lộn kiếm cơm Đa phần đều là những người cùng khổ, ở nhà nghề quá, không sống nổi nữa Đến vùng đất màu mỡ này dĩ nhiên là phải vung tay, chói chân, bán mật cho đất, bán lưng cho trời mà làm việc. Trong quá trình này cũng có nhiều hung hiểm, thêm vào cục thế phức tạp, có băng phỉ, băng cướp lớn khá nhiều. Vì vậy không ít người chưa kịp giàu sang đã hóa thành một nắm xương trắng. Người nào có thể sống sót, đồng thời buôn bán lớn được đều là bậc hảo hán đã từng trải qua vung và hung hiểm. Quán trọ này quả thực rất tốt. Các phòng đều rộng rãi, phong cách trung hoa. Mạnh An dạo trước phụ trách công việc chuẩn bị nhà hàng, ít nhiều cũng có thể coi là một nửa chuyên gia. Lúc này đang nhìn ngó xung quanh đánh giá này nọ. Tiểu nhị mang nước nóng lên, lại bưng một chậu nước rửa mặt Đại gia có cần gọi gì không ạ? Mạnh An thấy thời giờ đã không còn sớm nữa bèn nói. Chuẩn bị hai món mặn, hai món rau, thêm một bát canh. Cụ thể món nào thì cậu cứ xem mà làm. Ăn chính là món gì nhỉ? Có mì với bánh bao Ngày muốn loại nào ạ? Lấy cái bánh bao to đi Vùng Đông Bắc trước đây Nhiều sơ xác Vì vậy người dân nơi đây tính tình hào sản Người Sơn Đông thẳng tính, nhiệt tình thoải mái tùy tiện Vì vậy đến đây nhiều nhất là người Sơn Đông Mà người Sơn Đông cũng lăn lộn Làm ăn tốt nhất Thủy thổ thế nào thì sinh ra người như thế Đồ ăn thức uống thông thường Để có quan hệ chặt chẽ với dân tình Khi hai món rau và bắc tô canh to Được bưng lên Mạnh an vẫn giật hết cả mình Thế này thì đã không thể gọi là vừa phải nữa rồi Đồ ăn thật sự quá nhiều Mùi vị đậm đà Dịu thịt Ăn đã cơn thèm Tiểu lục đang tuổi ăn tuổi lớn Con trai mới lớn Ăn thủng nồi trôi rế Lúc này đang ngố ngáo ăn như rồng cuốn Không cần phải nói Mới chưa đầy nửa năm Tiểu lục đã cao hơn cả một cái đầu Thân thể cũng cường tráng hơn nhiều Sắc mặt hồng hào sáng sủa hẳn lên Cơm xong Mạnh An lấy địa chỉ ra hỏi thăm Tiểu Nhị Tiểu Nhị nói chỗ đó hơi xa Đi bộ thì sợ người phụ khác đến không tìm được Mạnh An hỏi Vậy nên làm sao cho phải Tiểu Nhị đáp Phải đi hỏi ông chủ Mà giờ ông chủ không có ở đây Đến tối ông chủ mới quay về Đó là một người xương đông hiền lành Mọc mũi đường hoàng Giọng nói sang sản một người cao to cường tráng, tuổi tác áng chừng trên dưới 40 là người huyện Thanh Châu, tỉnh Sơn Đông, họ Thẩm. Vừa nghe tới đây, hai người liền làm thân luôn, bảo mẹ tiểu lục là Thẩm Thề cũng là người Sơn Đông, nó không chừng cùng tông tộc với ông chủ Thẩm, qua lại dăm ba câu đã trở nên thân thuộc. Ông chủ Thẩm rất nhiệt tình, vỗ ngực bảo ngày mai sẽ tìm phu xe dẫn họ đi, cái đó là chỉ vào địa chỉ hơi trong miệng nói. Chỗ lưu gia đồn này mặc dù là một ngôi làng, nhưng phụ cận có nhiều cướp lắm.